Đại hội Đảng tỉnh An Nguyên lần thứ 8, Liên Nguyễn Đào cũng đại biểu tư cách là ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy An Nguyên để làm báo cáo, đây chính là nghị trình quan trọng nhất vào buổi chiều. Đoàn đại biểu thị dân Ninh Lăng có thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hàn Độ tham gia cuộc thảo luận. Đây cũng là lãnh đạo tỉnh ủy trực tiếp nghe ý kiến các cán bộ đảng viên cơ sở nói, mỗi một đại biểu đều căn cứ công việc thực tế của mình mà nói. Mặc dù các đại biểu đều được lãnh đạo thị xã mình nhắc nhở chú ý giữ chừng mực Nhưng các nhân vật lão luyện như Hàn Độ đều có thể từ lời nói của các đại biểu nhìn ra nhiều vấn đề Càng không cần phải nói đến việc một mình nói chuyện Cuộc thảo luận diễn ra rất kịch liệt Các đại biểu cơ sở có thể dựa theo trình tự thống nhất mà tiến hành phát biểu ý kiến của mình Đừng nhìn cùng kết hợp công việc thực tế để đưa đại ý kiến của cá nhân cũng được Cả đồng cũng cổ vũ các đại biểu căn cứ công việc thực tế mà phát biểu ý kiến cá nhân không đến câu đệ trong hình thức chỉ cần quanh chủ đề chính là đủ ngụy hữu nam đưa ra việc lợi dụng tài nguyên di tích lịch sử để phát triển du lịch cũng được hàn độ khen ngợi việc thổ thành hủy thành cổ để cải tạo lại đã khiến không ít chuyên gia khảo cổ trên tỉnh có ý kiến hàn độ cũng rất chú ý đến việc này bí thư huyện ủy mới của thổ thành đã đưa ra quan điểm rất mới hơn nữa rất phù hợp thực tế kết hợp thành tường cổ cùng với mảng dân sự mà tạo thành thương hiệu du lịch Đây chính là vừa bảo vệ, cải tạo di tích lịch sử Vừa đạt được chính quyền địa phương đồng ý Vì mang lại lợi ích kinh tế Cảo đông, bí thư viện ủy thổ thành rất được Nữ bí thư mà có quan điểm độc đáo như vậy Đúng là đáng khen Hàn Độ ngồi trên sofa cười nói Làm như thế nào vừa phát triển du lịch Vừa bảo vệ di tích lịch sử Các nơi đều hô khẩu hiệu Nhưng áp dụng vào thực tế Lại chỉ vì lợi ích Trước mắt rồi phá hoại di tích lịch sử Sau đó xây dựng mấy thứ hiện đại Tôi nói đó là sự thiền cận Cả đồng biết Hàn Độ nói Chính là một số nơi ở Trung Quốc Tiến hành cải tạo với quy mô lớn Nhưng trên thực tế đó chỉ là một trào lưu Sau khi thông quyến thành danh Các nơi đều nói theo Vâng huyện huy thành đã nghiêm túc Kiểm điểm lại cách làm trước đây của mình thị sao cũng yêu cầu bọn họ Khi khai thác và cải tạo Cần được cục di sản văn hóa tỉnh phê chuẩn Trong quá trình khai thác phải thành lập tổ giám sát do cục di sản văn hóa tỉnh cùng ban ngành liên quan của thị xã huyện tạo thành. Tổ giám sát nếu cho rằng việc khai thác nguy hiểm đến di sản văn hóa thì sẽ có quyền trực tiếp đình chỉ hoạt động khai thác. Cao Đông nói rất cương quyết, làm Hàn Độ nở nụ cười. Xem ra Cao Đông này đúng là đáng rất cứng rắn ở điểm này. Cao Đông, cậu có quyết tâm rất lớn đó. Chính quyền địa phương các cấp bây giờ rất xúc động khi khai thác phát triển cậu cấp quyền cho tổ giám sát là đúng. điều này nói đó, cậu thật lòng muốn bảo vệ các di tích văn hóa, không giống một số nơi ngoài thì nói hay nhưng sau lưng lại khác. đến khi phát hiện ra thì đã thành họa lớn khó có thể bù đắp. đối với hành vi này chỉ cảnh cáo sơ sơ thì lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ không dở. hơn nữa bọn họ lấy lý do vì phát triển kinh tế nên mới làm như vậy. trường ban hàn việc cải tạo ở thổ thành mặc dù không tạo thành tổn thất gì nhưng lại có sức ảnh hưởng rất xấu khiến châu huyện ủy ủy ban thủ thành thành con chuột bị mọi người kêu đánh thị ủy ủy ban ninh lăng công ta cũng rất bị động ca đông cười cười giải thích đương nhiên chúng tôi cũng không phản đối dư luận giám sát tôi cũng rất cảm ơn tờ sao thui đã nhắc nhở ninh lăng chúng tôi thực ra hy vọng khi thủ thành cải tạo xong sẽ mời chuyên gia tổng cục di sản văn hóa quốc gia và phóng viên của sao thần đến thăm thủ thành đánh giá hiện trường xem Chúng tôi có thể thực hiện được lời hứa hay không? Được, ý này rất hay." Hàn Độ vui vẻ nói. "Truyền thông nên phản ánh vấn đề một cách khách quan, thể hiện mặt xấu là trách nhiệm của bọn họ, thể hiện mặt tốt đẹp là nhiệm vụ của họ, không thể chỉ vì tốt độc giả mà nói đến điểm xấu. Tôi tin tờ Sao Thần Weekend sẽ phản ánh vấn đề một cách công bằng, khách quan." "Ha ha, chỉ vọng như vậy." tôi chỉ sợ trên tỉnh một gậy đánh chết tổ thành nên lằng chung tôi đời không thể xoay chuyển được nữa cao đồng cười cười trêu chọc bí thư đông liêu và tôi đều thích đọc sao tuần weekend bí thư đông liêu thậm chí chỉ thị nhật báo an nguyên của chúng ta có nên học tập cách viết sắc bén của sao tuần weekend hay không nếu hàng tuần không được thì hàng tháng như vậy có thể cho đảng ủy chính quyền địa phương các nơi luôn bị dư luận giám sát hàn độ thở dài nói Ở điểm này thật ra Ninh Pháp và ứng Đông Liêu là khá giống nhau, không sợ truyền thông xen vào. Ứng Đông Liêu thậm chí còn thấy rõ ràng hơn cả Ninh Pháp. Ha ha, trưởng Ban Hàn, bí thư Đông Liêu, cùng ngài đều ở tầm cao nên hy vọng lúc nào cục triều thương thấy vấn đề của chúng tôi. Nhưng người bên dưới lại khác, rất nhiều người đều lo cho cái mũ trên đầu mình. Nếu lúc nào cũng bị truyền thông nhìn chằm chằm vào thì ai có thể sống đổ chứ? Cơ đông cười cười trêu chọc. "Hừ, cậu không làm gì sai thì sợ quỷ góc cửa nhà sao? Chứng nào phải cho các cậu cảm giác nguy hiểm. Các cậu mới có thể cẩn thận suy nghĩ khi đưa ra từng quyết định, đây là giảm cơ hội phạm sai lầm." Hàn Độ cười ha hả. Trứng ban hàng nghe đến nhiều lầm, tú dư hai tay tán thành, nói thật chuyện ở thổ thành thì sau khi tôi tới Ninh Lăng đã nói chuyện với thị trưởng Dực Quân mà lập tức yêu cầu Thổ Thành Tạm thời đình chỉ công tác đó Không ngờ sau thần weekend đã phỏng vấn xong Sau đó đến hôm sau Vương Bá Đào bị ủy ban kỷ luật bắt Thoáng cái mới tạo ra nhiều tin đồn như vậy Thực ra thì ủy ủy ban đã sớm tham gia Trước dư luận Cũng không phải là chúng tôi bù đáp lại công việc như lời đồn Ồ Hàn Độ có chút ngạc nhiên Tất nhiên là có chút không tin Là thật sao Là thật ạ Lúc ấy tôi còn ở trên bộ lúc đến ninh lang tham gia hội thảo vừa lúc đến thổ thành thì bị tắc đường nên nói chuyện với mấy bác tài mà biết chuyện này. không ngờ tôi đến ninh lang họp lại thỉnh chính bình về ninh lang nhận chức. sau khi nhận chức tôi hỏi thị trưởng dược quân, thị trưởng dược quân cũng đã sớm thông báo với thổ thành. trong qua vương bá đào vì đạt thành tích nên rất cố chấp nếu mới làm ra chuyện lớn như vậy. cao đông giải thích là như vậy à? tôi biết rồi. hàn đội như vẻ tùy ý nói cao đông nhân chức một tháng rồi cậu thế sao cũng được ạ cũng được tôi nay giải thích như thế nào trường ban hàn trước mặt ngài tôi sao dám nói sai tôi chỉ có thể nói hoàng lăng tạo trụ cầu tốt nhưng ninh lăng phát triển không cân bằng nội thành và một hai huyện của Xu thế phát triển tốt cũng chính là khu khai phát cùng quận tây giang huyện hoa lâm phát triển nhanh nhưng mấy quận huyện khác lại kém xa Ví dụ như Đông Giang, Phong Đình, Thổ Thành, Vân Lĩnh, Tàu Lập, Thương Hóa Đều không thể làm người ta hài lòng Nhất là Phong Đình, Vân Lĩnh cùng Tàu Lập ba huyện này không thay đổi mấy so với 3 năm trước thị xã không chú ý mấy tới các huyện này Vì thế người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo Tôi cảm thấy phát triển kinh tế các huyện ngoại ô chính là điều đầu tiên tôi cần làm Ờm, um, làm cho một bộ phận giàu lên trước rồi mọi người cùng giàu Chiến lược này đã từ nửa đoạn trước truyền thành nửa đoạn sau nói cách khác càng chú trọng mọi người cùng giàu đây là nhận thức chung của trung ương cùng trong tỉnh tỉnh an nguyên chúng ta và thị xã ninh lang đều tồn tại hiện tượng phát triển không cân bằng này hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng an đô châu kiến dương chiếm tỷ lệ tổng sản lượng kinh tế cả tỉnh càng lúc càng lớn mấy nơi như hoài khánh vĩnh lương phát triển càng lúc càng nhanh mà thông thành thiên châu nam hòa vinh sơn đường giang lô hóa lại giảm xuống Trong tổng GDP của tỉnh, trên tỉnh đang chú ý và tích cực tìm đai biện pháp. Cao Đồng gật đầu thừa nhận quan điểm của Hàn Độ. Thông Thành, Thiên Châu cùng Nam Hoa là thị xã chuyên thống về nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp không phát triển. Mặc dù mấy năm nay cũng phát triển, nhưng bởi vì phương tiện trụ cột là khẩu, nên việc thu đầu tư không thể cạnh tranh với các nơi khác. Lô Hóa, Đường Giang cùng Vinh Sơn, chức là đô thị công nghiệp, nhưng vì không thích ứng thời đại mà phát triển chậm. Đại hội Đảng toàn quốc rất nhanh sẽ diễn ra, về phân quốc lui dân tiến và cùng dầu có là đề tài đang được cạnh tranh rất mạnh, nhưng tôi đoán về cơ bản không thay đổi, hệ thống kinh tế Trung Quốc đang có cục diện trong hoa đua nở, lấy nền kinh tế nước nhà làm chính, kết hợp với các nền kinh tế khác đã dần hiện ra, quốc doanh, đầu tư nước ngoài và dân doanh sẽ dần phát triển thành thế chân vạc. làm như thế nào để nắm bắt cơ hội lịch sử này khiến kinh tế tăng vọt? Tỉnh ủy và bí thư Đông Lưu rất mong chờ bà cậu. Hàn Độ nói làm Cao Đông cảm thấy áp lực lớn. Sau Đại hội Đảng tỉnh, An Nguyên sẽ chính thức đi vào thời đại ứng Đông Lưu. Xem ra quan hệ giữa Hàn Độ và ứng Đông Lưu là rất thân thiết. Vừa nãy khi cùng Hàn Độ bình luận về mấy thị xã khác, Cao Đông chỉ không nhắc đến Ninh Lăng. Tân Châu cùng Lam Sơn, Tân Châu cùng Lam Sơn mấy năm nay phát triển ở tầm trung, đều việc kinh tế trong tỉnh không thay đổi mấy nên án không nhắc đến. Nhưng Linh Năng biến hóa không nhỏ, gần như mỗi năm tăng một bậc, từ vị trí thứ mười nhảy lên thứ chín. Theo lý thuyết phải được khen mới đúng, nhưng hạn độ không nhắc đến đúng là làm người tao phải suy nghĩ. Như bây giờ thì Cao Đồng có thể nhận ra hạn độ mong chờ rất cao vào hắn. Hiện nay vị trí quận Linh Năng không thể làm ứng Đông Liêu hài lòng. Cao Đồng. Vẫn cần nhắc ứng đồng liêu có thể là Muốn so sánh với Ninh Pháp hay không Ninh Pháp đề bạt Hoàng Lăng Khiến Đinh Lăng từ cuối tỉnh nhảy lên hàng 2 Như vậy ứng đồng liêu tôi Có thể khiến Cao Đông kéo Đinh Lăng Lên nhóm 1 của tỉnh Ứng đồng liêu Nếu có tâm tư này thì sẽ giúp nhiều hắn Nhưng cũng tạo ra áp lực rất lớn Đối với hắn Làm tốt anh sẽ có tương lai tốt Nhưng làm không tốt thì có thể bị đổi vị trí Trùng Ban Hàn Tình hình Ninh Lăng cũng không tốt như tưởng tượng. Lúc tôi làm việc trên bộ đã nói chuyện với phó chủ tịch Nhâm Vi Phong, hệ thống kinh tế Ninh Lăng quá nghiêng, quá dựa vào một hai sản nghiệp trụ cột chính, ví dụ như thiết bị điện và công nghiệp thực phẩm, có vẻ giống cơ cấu kinh tế lầu hóa đường Giang cùng Vinh Sơn trước đây. Một khi kinh tế quốc gia thay đổi, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. Hán Đầu rất coi trọng quan điểm này của Cao Đông. Trước khi tham gia cuộc thảo luận với đoàn đại biểu Ninh Lăng. Ứng Đông Liêu đã trao đổi với y hắn đầu cũng cảm thấy Ứng Đông Liêu có vẻ coi trọng quá trình Ninh Lăng Điều này có lẽ quan hệ lớn đến việc Hoàng Lang bị bắt Hoàng Lang bị bắt xảy ra chuyện tạo thành chấn động lớn đối với toàn tỉnh Nhất là khi Ninh Pháp vừa đi chưa lâu nên Ứng Đông Liêu rất bị động Một ít lời đồn ám chỉ Ninh Pháp vừa đi Ứng Đông Liêu đã trở mặt bắt Hoàng Lang hơn nữa còn bắt bằng cách này Điều đó đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với uy tín của Ứng Đông Liêu Phái cao đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng chính là nước cờ hiểm của ứng đông liêu Nếu như trong 2-3 năm cao đông Không thể duy trì xu thế phát triển kinh tế liên tục của Ninh Lăng Như vậy ứng đông liêu sẽ bị công kích càng lúc càng nhiều hơn Đương nhiên đó chỉ là lén làm Chứ không thể cụ thể hóa ở bên ngoài Dù sao vấn đề hoàng lăng là quá rõ Không ai có thể đặt câu hỏi cả Nhưng ảnh hưởng về tâm lý lại khác Đây cũng là nguyên nhân mà ứng đông liêu Đồng ý thỏa hiệp để nghiêm lập dân Làm phái bí thư thị ủy vị Ando nếu không khi nghiêm lập dân làm y thư thị ủy, ninh lăng rồi đẩy lên kinh tế ninh lăng thụt lùi đúng là đả kích không nhỏ đối với ứng đông lưu khi hoàng lăng xảy ra chuyện hàn đội cũng đã nói chuyện với ninh pháp thực tế ninh pháp không phải người như mọi người nghĩ y chỉ có chút nuối tiếc mà thôi ninh pháp cũng hiểu không phải ứng đông lưu muốn làm vậy để nhắm vào mình chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi trong điện thoại ninh pháp đánh giá rất cao ứng đông lưu cũng hy vọng Hàn Độ có thể cùng hợp tác với ứng đông lưu, tiếp xúc nhiều có lẽ thành bạn chính thức. Hàn Độ cũng không rõ ý thực tế của Ninh Pháp, nhưng mà Hàn Độ vẫn giữ quan điểm khá tốt với ứng đông lưu, nhất là vấn đề dư luận giám sát hai người có không ít quan điểm chung. Y cũng mơ hồ biết vị trí của mình sau đại hội đảng sẽ điều chỉnh, đã có tin đồn quá tính rời khỏi tỉnh An Nguyên mà y rất có thể thay qua tính làm trưởng ban tổ chức cán bộ lần này Hàn Độ được ứng đông Lưu Ủy Thác đến tham gia thảo luận với Ninh Lăng cũng là đã chỉ một chút. ờm um, phó chủ tịch Vi Phong đã nói chuyện về việc này trong hội nghị thường ủy. Cao Đông, tôi có ý tưởng gì cho việc này? Hàn Độ gật đầu nói. Tôi mới vừa quay lại Ninh Lăng nên còn cần tìm hiểu thêm tình hình. nhưng ưu hóa cơ cấu sản nghiệp, tạo thêm điểm tăng trưởng kinh tế là quan điểm cơ bản. ý này tôi đã trao đổi với thị trường Dược Quân. Anh ta cũng đồng ý với tôi, cho đảng kinh tế đình lăng quá đơn nhất, bây giờ kinh tế đang phát triển tốt thì chưa thấy gì, nhưng khi kinh tế biến động sẽ gặp ảnh hưởng lớn. Cho nên thị xã đang muốn tìm điểm đột phá thứ hai cho đình lăng. Chỉ khi tìm đúng điểm đột phá thì nền kinh tế đình lăng mới đứng vững trong mưa gió. Ờm, Cao Đồng. Xem đã cậu khá tỉnh táo, không hồ đồ. Nhưng cậu phải nhớ một điểm, Đảng ủy làm gì, chính quyền làm gì, nắm đó chức trách Phân công công việc mới là đúng đắn Hà Nội cảm thấy hôm nay mình đã đạt được mục đích Mưa hiểu rõ tình hình trước mắt của Ninh Lăng Cũng bớ hồ nắm giữ tình hình trước mắt của bộ máy Ninh Lăng Xem ra Cao Đông đã vào trạng thái rất nhanh về cơ bản đã khống chế được tiết tấu bộ máy thị quỷ Điều này là rất quan trọng Ứng đồng liệu bảo mình tham gia cuộc thảo luận này Chính là xem Cao Đông có thể thành công không chế cục diện hay không Ở điểm này Cao Đông đã làm được Giáo sư Bùi Cả đồng đúng là không ngờ lại gặp Bùi Hoài Viễn ở đây Ồ, oh, Cao Đông Ôi, bây giờ phải gọi cậu là Bí Tư Cao mới đúng Bùi Hoài Viễn còn có chút ấn tượng với Cao Đông Người trước đây được Thái Tranh Dương đưa đến gặp y. Ngài đừng gọi tôi như vậy Ngài gọi tôi là Tiểu Cao Như vậy tôi thấy thoải mái hơn Sao vậy giáo sư Bùi Cuộc thảo luận bên ngoài kết thúc rồi sao ạ Cả đồng nhìn sang người bên cạnh Bùi Hoài Viễn Ờm, coi như xong, đây là đồng nghiệp của tôi, giáo sư Tiêu Hoa. Lão Tiêu, đây coi như đã từng là sinh viên đại học của chúng ta, Cao Đông, bây giờ là bí thư thị ủy Ninh Lăng. Bùi Hoài Viễn cười nói: "Ồ, giáo sư Tiêu, ngưỡng mộ đã lâu." Cao Đông vội vàng đưa tay ra. "Bí thư Cao cũng biết tôi à? Sợ là nó cháy lưng tâm." Tiêu Hoa kia cười nói: Hà hà, giáo sư Tiêu cảm thấy tôi là khen ngài sao Giáo sư Tiêu ngài đạt thành quả như thế nào Trong việc nghiên cứu vật liệu xây dựng, bảo vệ môi trường Tôi cũng đã xem ra và có ấn tượng rất sâu sắc Cao Đông nói không phải là giả Tiêu Hoa là chủ nhiệm khoa công trình gỗ của Đại học An Nguyên Cũng có chút danh tiếng trong cả nước Ồ, oh, Tiêu Hoa có chút kinh ngạc Y không ngờ Cao Đông lại biết lĩnh vực nghiên cứu của mình Hà hà, lão Tiêu, đừng coi thường tiểu cao Tiểu cao tiếp nhận sự việc mới rất nhanh Không giống quan chức bình thường đâu Bùi Hoài Viễn cười ha hả. Giáo sư Bùi Ngài quá khen Tôi nghe nói giáo sư Tiêu Hình Như Vẫn nghiên cứu vật liệu xây dựng mới bằng tre Không biết có đột phá gì không Điểm này lúc cao đông ở Hoài Khánh đã biết Lúc ấy huyện Lâm Giang Có nhiều chai trúc nên hy vọng có thể tiến hành Gia công nếu mới liên lạc với khoa gỗ Công trình của Đại học An Nguyên Hả Lúc này ngay cả Bùi Hoài Viễn cũng có chút kinh ngạc Y trước đó còn tưởng Cao Đông biết Tiêu Hòa Không ngờ Cao Đông còn biết cả điểm này Tiêu Hòa càng kinh ngạc Có hiểu nhìn Bùi Hoài Viễn Đây là nghi ngờ Bùi Hoài Viễn Tiết lộ ra hạng mục mình vừa nghiên cứu thành công Mới thảo luận ở trong nhà trường và thôi Thấy hai người đều rất kinh ngạc Cao Đông có chút đắc ý Giáo sư Bùi Giáo sư Tiêu Tôi không phải định bỡ chứ Giáo sư Bùi không cần phải nói Đó là giảng viên của tôi bên giáo sư tiêu thì bởi vì tôi vẫn hứng thú với việc dùng tre thay vật liệu xây dựng hiện có trong nghiên cứu của ngài nhất là trong xây dựng hiện đại dùng rất nhiều sỏi đá sắt thép xi măng gây ô nhiễm môi trường hơn nữa còn có nhiều lúc đã hiệu quả kém nếu có thể dùng tre gỗ thay cũng là xây dựng theo hướng bảo vệ môi trường bùi hoài viễn cùng tiêu hoa nhìn nhau tiêu hoa cười nói bí thư cao thật không ngờ cậu làm quan chức mà cũng hứng thú với việc này Đúng là nằm ngoài suy đoán của chúng tôi Hà hà Giáo sư Tiêu Không nên nhìn tất cả quan chức chính phủ Đều như nhau mà Xem ra giáo sư Tiêu đã đạt thành công trong nghiên cứu Cờ đồng thử hỏi Lúc ở Hoài Khánh hắn biết Tiêu va đã tiến triển lớn trong nghiên cứu Ờm Cũng có tiến triển khá lớn Đang định báo cáo lên Bộ Khoa học Công nghệ để xin lĩnh thưởng Bùi Hoài Viễn trả lời giúp đồng nghiệp Sao thế Tiêu Cao Cậu cô hứng thú như vậy làm gì? Giáo sư Bồi Ngày biết tôi bây giờ đã đến Ninh Lăng Ninh Lăng chúng tôi có rất nhiều tre Diện tích rừng tre trên 2,2 triệu mẫu Chỉ điên huyện Phong Đình đã có 700 ngàn mẫu Vân Lĩnh, Thổ Thành, Đông Giang, Khuê Dương Cũng có trên 200 ngàn mẫu Là nơi phân bố rừng tre chủ yếu của tỉnh Chiếm diện tích 1 phần 4 của tỉnh Tôi đang cân nhắc nên dùng cách gì Để khai thác một cách tốt nhất tài nguyên này Cả đông cười nói Bây giờ việc khai thác tre là thấp Giá trị không cao Không phải là cách làm lâu dài Tiểu Hòa có chút kinh ngạc Nhìn thoáng qua đồng nghiệp rồi nói Bí thư cao Cậu có hứng thú với nghiên cứu của tôi như vậy Có phải là cảm thấy nghiên cứu của tôi Có hy vọng thay đổi việc gia công sản xuất tre hiện nay Giáo sư Tiêu là nhà khoa học Đi tiên phong trong lĩnh vực này Nếu như có thể may mắn mời giáo sư Tiêu Đến Ninh Lăng chúng tôi Chỉ điểm việc khai thác tài nguyên tre Đây là phúc cho dân chúng Ninh Lăng Cáo đồng nhìn thấy bùi hội viên đang cười cười với mình nên khá kiêu tồ nói. Ninh Lăng chúng tôi năm nay dự định phát triển ngành bảo vệ môi trường. Ồ, oh, Ninh Lăng có ngành bảo vệ môi trường là ngành phát triển chiến lược sao? Tiêu Hoa nở nụ cười miễn cưỡng có vẻ không tin. Giáo sư Tiêu, Ninh Lăng chúng tôi có thể có trụ cột thấp một chút, nhưng chúng tôi cũng có trụ cột nhất định, đồng thời thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi rất coi trọng và ủng hộ việc bảo vệ môi trường đã thu hút một vài công ty lớn trong lĩnh vực đến Ninh Lăng. Cả đồng không quá để ý đến vẻ mặt đôi phương mà tiếp tục nói theo ý của mình. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu máy hút bụi Neo Nước Đức đã lựa chọn đặt trụ sở Ninh Lăng chúng tôi. Máy hút bụi và thiết bị thông gió của bọn họ chiếm trên 40% thị trường tỉnh An Nguyên, cũng chiếm giữ thị phần số một ở các tỉnh thành lân cận. Tiểu Hoa hơi đổi sắc. Công ty Neo, mặc dù không quá đó. Những đây là công ty nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường, không ngờ lại đầu tư vào linh năng. Bùi Hoài Viễn dù sao cũng tiếp xúc nhiều với quan chức chính quyền nên cười nói xen vào. "Tiểu Cao, giáo sư Tiêu Hoa thời có thời cơ đột phá trong nghiên cứu, nếu linh năng thực sự có ứng tố trong điểm này thì đợi sau khi đại hội đảng kết thúc, cậu đến trường gặp giáo sư Tiêu, lão Tiêu, anh thấy sao?" Tiêu Hoa gật đầu. Các đồng cũng cười cười bắt tay chào tạm biệt hai người có thú vị chính là vị giáo sư tiêu có vẻ rất có trọng thanh quảng nghiên cứu của mình, xem ra nó có giá trị thực tế. Trận này các đồng quyết định ghi nhớ, chờ xong đại hội đảng sẽ đến gặp và trao đổi. Tại trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh lần đầu tiên làm hội trường diễn đàn đại hội đảng. Đại hội đảng 8 thế nữa này chưa xây dựng xong, mà bây giờ quy mô hội triển lãm quốc tế Ando còn có quy mô, vị trí địa lý tốt, chỉ sự các hoạt động chính của tỉnh sẽ diễn ra ở đó. Hội nghị toàn thể đại biểu lần thứ 2 đã kết thúc. Thông qua hội nghị lần này sẽ xác định ủy viên tỉnh ủy cùng với ủy viên dự khuyết. Cả đồng đã khỏi trung tâm không trực tiếp về khách sạn mà đến Ngựa Đình. Ngựa Đình là một câu lạc bộ sang trọng hàng đầu ở Ando. Nó chủ yếu phục vụ uống trà và cà phê ngoài ra còn có một quán bar. Đây là hạng mục kinh doanh của Thiên Phú Ando. Sau khi xây dựng xong Lan Khê Ngựa huyện đã thừa một khu đất nhỏ. Hứa Minh Viễn lên động tâm nên mới xây dựng khu này về kiến trúc cổ và thành câu lạc bộ. Do nó làm sát Lan Khi ngựa uyển thêm phong cách đặc biệt nên cũng thành nơi mà người giàu có hay đến. Giá cả ở đây rất cao, câu nói không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất chính là phù hợp với nơi này. Ồ, đúng là người bận biểu, đúng là hiếm khi thấy được chú. Sao, cuộc thảo luận chưa xong ư? Dương Thiên Bội thấy Cao Đông vừa vào liền cười nói, Y và kiều Huy đã ngồi đợi được một lát. Em không có việc gì còn có thể đến câu lạc bộ này xông hơi mát xa cho thoải mái sao Cả đồng ngồi xuống và nói Đây là đốt tiền đó Cả đồng Chú đừng có phỉ bán danh tiếng ngựa uyển. Đây là nơi đặc sắc mà thiên phú Ando làm ra đó Mặc dù không phải ngành kinh doanh chính Nhưng ít nhất Đại biểu phong cách Ando chúng ta Chỉ đừng thiết kế bố trí này thôi Các câu lạc bộ bình thường sao có thể so sánh Chú đây là châm biếm Cẩn thận minh viễn tìm chú lý luận đó. Kiều Huy cười ha hả. Bồi ca, anh phải chú trọng cơ hội tham gia đại hội đảng lần này. Anh là đại biểu công ty tư nhân. Anh phải đại biểu quân thể của mình phát biểu cái gì nên tiến hành. Cao Đồng nhìn Dương Thiên Bồi và nói. hơ ai thích phát biểu thì cứ việc. Thiên vũ cũng không quá cần. Việc cải cách của Thiên Phú khi trước còn quy phạm hơn nhiều so với các công ty nhà nước hiện nay. Bây giờ có một số nơi rất to gan nên gây loạn Còn Thiên Phú thì anh khá yên tâm Dương Thiên Bồi đặc ý nói Vậy cũng chưa chắc Bây giờ nhiều người đều mở động phạm viên nghi ngờ Tất cả công ty tư nhân đều bị xăm xo đất kỹ Ai dám nói mình tuyệt đối trong sạch chứ Bồi ca, anh dám nói Thiên Phú Thật không có chút ti vết nào sao Cao Đông hỏi lại một câu Điều này anh không dám nói Nhưng anh có thể vũ ngược nói Thiên Phú sạch hơn nhiều so với công ty tư nhân khác thậm chí là công ty nhà nước nếu không anh cũng không dám tự uếng ngược mình là đại biểu đại hội đảng tỉnh cao đông trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có phải là một người phụ nữ họ qua từ xuân nhạn một bên lấy nước tắm cho cao đông một bên nói Chị hỏi việc này làm gì cao đông đang cởi quần áo liền có chút kinh ngạc từ xuân nhạn hình như chưa bao giờ hỏi về vấn đề này sao hôm nay lại đột nhiên hỏi vậy Hôm nay có hai người phụ nữ trong câu lạc bộ nói chuyện với nhau. Bọn họ nói họ qua không được vui vẻ mấy hôm nữa đâu, rất nhanh sẽ đi. Chị loáng thoáng nghe là trường ban tổ chức cán bộ. Từ Xuân nhạn không ngờ cao đông lại chú ý đến việc này như vậy, nên vội vàng nói: Thu nhạn có phải hay không? Từ Xuân nhạn mặc áo ngủ tơ tằm nghe tiếng vội vàng chạy đến, cao bước chân của cô mà cặp vú bên dưới không khỏi lộ ra, cao đông thấy thế liền khô lưỡi. Là như thế này, hai người phụ nữ đó bọn em mặc dù không rõ lai lịch, nhưng có thể khẳng định đều là cán bộ nhà nước, hơn nữa chồng cũng là cán bộ." Từ Thu Nhận nói. Tin này tạm thời áp chế ngọn lửa trong lòng Cao Đông, mặc dù không thể đoán khả năng thực sự của hai người phụ nữ kia nói, nhưng tin này cũng làm Cao Đông buồn bực. Cao Đông ngồi vàng tắm và đi ra, chị em từ suốt nhận một người lau tóc cho hắn, một người đổi dép cho hắn. Lúc này Cao Đông không có phúc hưởng thu vui. Mặc dù là từ xuất nhạn Khi không người lấy dép cho hắn Thì lá lộ cả mạng đỏ sẫm Bên dưới áo ngủ cũng chỉ làm hắn hơi rung động mà thôi Trường Ban Quyền Tôi nghe đồn nói trường Ban Qua sẽ đi Anh có tin gì không Mặc dù đã hơi muộn Nhưng cả đồng vẫn hy vọng đạt được tin tức chuẩn xác một chút Như vậy hắn mới có thể ngủ ngon Quả tính mới năm này Là người giúp bán nhiều nhất ở tỉnh An Nguyên Sau khi thái tranh dương đi Dù là bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực thị trường Hoài Khánh hay là từ Bộ Năng Lượng về Ninh Lăng làm bí thư Thị ủy đều do qua tính giúp sức ủng hộ. Bên kia trong lúc nhất thời không nói gì nhưng Cảo Đông có thể cảm thấy trong quyền ở bên kia đang lặng lặng suy nghĩ xem có nên trả lời mình không. Cảo Đông bây giờ còn chưa xác định. Tôi chỉ biết lúc này trong các ủy viên và thường vụ tỉnh ủy thì có tên Trường Văn Qua nhưng tôi cũng nghe thấy tin nói ban tổ chức cán bộ Trung ương đang khảo sát Trường Văn Qua nên thấy khá mâu thuẫn. Nếu không phải Trường Ban Qua thay vị trí Bí Thư Yến hoặc Bí Thư Miêu thì có thể là Trường Ban Qua sau đại hội đảng sẽ đi. trong quyền có lẽ đang cẩn thận phân tích khả năng này nhưng việc điều chỉnh nhân sự là rất khó phán đoán. Có lúc sớm lộ tin nhưng có lúc lại giấu kín. Anh chưa hỏi Trường Ban Qua? Cả đồng không nhịn được nói. Hỏi rồi, hay hôm trước tôi nghe đồn nên hỏi nhưng Trường Ban Qua nói rất hàm hồ. Trường Ban Qua nói muốn ở lại nhưng còn có ẩn số. Một câu là đợi quyết định Trang quyền bên kia thở dài Nếu thật sự lên chức thì tôi đoán Khả năng trường văn qua đi là rất lớn Dù giao trường văn qua ở tỉnh An Nguyên quá lâu Hơn nữa làm thường vụ khá lâu rồi Từ góc độ ở tỉnh mà nói thì có lẽ cân nhắc điều đi Cả đồng cũng biết thông lệ này Nhưng nó chưa chắc sẽ là như vậy Tất cả phải xem cái nhìn của Trung ương Nằm trên giường nhưng cả đồng mãi không ngủ được Từ thu nhận nằm xuống sát bên Cao Đông, cô biết chuyện hôm nay có lẽ là rất quan trọng khiến hắn không thể yên tâm mà ngủ. Điều này làm cô có chút rối hận không nên nói ra, nhưng nếu thực sự là một chuyện quan trọng của hắn thì cô sẽ hối hận cả đời. Qua tính nếu thực sự rơi khỏi an nguyên, như vậy Cao Đông biết mình cần nắm chặt thời gian mà hành động. Việc tăng lệnh thuần và Thường Vũ nhất định phải giải quyết trước khi qua tính đi. Trước đại hội đảng 16 toàn quốc nhất định sẽ có một cơn sóng điều chỉnh lớn, bao gồm cả Thái Tranh Dương thì cũng có một nhóm cán bộ lớn sẽ điều chỉnh khỏi vị trí. Quả tĩnh nêu đi thì chắc sẽ vào đợt đó. Nói cách khác, hắn còn nửa năm. Trong nửa năm ấy, hắn ít nhất phải ổn định bộ máy thị ủy theo ý đồ của mình. Đây là trụ cột quan trọng nhất để sau này hắn tiến hành công việc. Lục kim dân và mình chưa bao giờ hòa hợp. Trung dược quân cũng là ẩn số. Cả đồng không thể không chuẩn bị trước. Hắn không hy vọng vì mình quá tự tin nên đi vào vết xe đổ ở ngoài khánh, như vậy hắn tuyệt đối phải nắm thị ủy trong tay. Theo suy nghĩ của Cao Đông, sau khi tăng lệnh thuần đi thì chức bí thư quận ủy Tây Giang, hắn sẽ phản nghĩa cách đưa vào thường vụ thị ủy. Đương nhiên điều kiện chính là bí thư quận ủy Tây Giang phải là người hắn tin được. Ngoài ra cũng cần vài lập tức nắm chức trưởng ban tuyên giáo, như vậy hắn cần nhanh chóng điều mau bình đi. Nếu như không thể thực hiện trong nửa năm này, Như vậy sau đó sẽ giới vị tình nguyện có ý kiến. Nếu có thể để bí thư quận ủy Tây Giang vào thương vụ thị ủy, sau đó nắm được vị trí trưởng ban tuyên giáo, các đồng cũng không sợ ai khiêu chiến quyền lực của mình trong thị ủy. Các đồng không muốn đối đầu với ai, nhưng hẳn không thể không đề phòng. Một bên tính toán, các đồng cũng suy nghĩ thật nhanh các thương vụ. Tô Liên Hương về cơ bản đứng về phía hắn, có lẽ có sự khác nhau trong vài vấn đề nhỏ. Nhưng Cao Đông tin là vấn đề lớn Thì Vưu liên Hương sẽ tuyệt đối kiên định Đứng về phía mình Hơn nữa, Cao Đông có thể tin Đảm bảo đối phương đứng cạnh mình lam quang, sau khi hắn đến Đình Lăng Hai người hình như chưa chính thức ngồi xuống nói chuyện Đây là sai lầm của hắn Sau khi đại hội đảng kết thúc Hắn quyết định dành thời gian nói chuyện xem Có thể tìm được tiếng nói chung hay không Tiêu phượng minh đó đảng có hiện tượng dựa vào hắn Một người này cũng có chút năng lực Cao Đông và Lưu như Hoài vẫn giữ liên lạc Mặc dù không thân thiết như các cấp dưới cũ ở Hoa Lâm Tây Giang, nhưng Lưu Như Hoài vẫn có lấy thân phận bạn học mà gọi điện nói chuyện với hắn. Lúc hắn làm việc ở trên bộ thì Lưu Như Hoài cũng đã tới một lần. Toàn Đức Chí là người khó khống chế, hoặc là nói muốn ảnh hưởng được là không dễ dàng. Địa phương có thể rất dễ dàng khiến Hoàng Lăng bị bắt, đích chính là lá bài tẩy của ủy ban kỷ luật tỉnh đặt tại Ninh Lăng. Ngoài việc y mang theo một cán bộ từ thanh tra tỉnh xuống làm phó chủ nhiệm đa Trong ủy ban kỷ luật còn có nhiều cán bộ y chọn từ các quận huyện lên Hoặc lấy từ bên cơ quan công an và viện kiểm sát Điều này có nghĩa đối phương không cam lòng ngồi trên vị trí này Muốn đạt được thành tích Cả đồng tin con cá lớn hoảng lăng đổ đều đối phương lên chức thành phó bí thư thị ủy. Xem ra mình còn cần tìm cơ hội trao đổi với đối phương Cả đồng cũng không cho rằng Ủy ban kỷ luật phát huy hết tác dụng sẽ ảnh hưởng gì tới mình Ngược lại, Ủy ban kỷ luật sẽ là thanh đao để thị ủy diệt trừ ung nhọt trong cơ thể, đương nhiên điều này cần khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu một bí thư thị ủy không có sức ảnh hưởng gì với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đó chính là thất bại. Hoàng Lang Tưởng Y có thể khống chế toàn cục nên không thèm để ý tới toàn lực chí, cuối cùng bị đâm sau lưng. Các đồng chưa từng coi thường ai, nhất là người dâu quá sâu như toàn lực chí, nhưng hắn không có đối phương là kẻ địch hay đối thủ. Hiểu đối phương, ảnh hưởng đến đối phương rồi nắm giữ ý. Đây là kê sách của hắn. Toàn lực chí này hình như có quan hệ mật thiết với Cao Dương, đây cũng là một thứ có thể lợi dụng. Cao Dương làm viện trưởng viện kiểm sát Ninh Lăng trong thời gian khá lâu, khi hắn đi đối phương đã làm viện trưởng, bây giờ vẫn không thay đổi. Còn hai người Lý Đại Phú cùng Lý Nguyên Khánh, Lý Đại Phú thì chưa rõ, trước đây trong công việc hai bên không tiếp xúc nhiều, lần này hắn về Ninh Lăng có nhờ chính thức gặp và nói chuyện vài lần, hắn cảm thấy cũng được, nhưng mới chỉ trong công việc mà thôi. Còn nói chuyện ngoài lề thì có lẽ vẫn hơi sớm Lý Nguyên Khánh là tư lệnh quân khu Đây là người ít tham gia việc trong thị xã Khi không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân Thì Cao Đông tin đối phương sẽ hiểu róc cục diện Không gây phiền toái cho hắn Có lẽ đêm qua thấy tâm trạng Cao Đông không ổn nên từ thu nhạn chỉ lặng lẽ Dựa sát vào hắn mà ngủ Ngủ rất ngon tiếng hít thở của cô Thậm chí thành khúc thôi miên của Cao Đông Làm cho hắn không đành lòng đánh thức cô Mà muốn ôm cô ngủ Cao đông từ chối khéo việc bố thiết lầm, bố trí đạo truyền hình tỉnh phỏng vấn cho mình. Bây giờ không phải lúc tạo thế, đến lúc cần lên hắn tuyệt đối không từ chối. Hắn vừa lên chức mà đã được vào ban ủy viên Đảng ủy tỉnh, chẳng qua đây là điều mà bí thư thị ủy nào cũng được tham gia, không phải cao đông có bản lĩnh gì hơn người. Đại hội Đảng tỉnh lần 9 cứ thế kết thúc, Cao đông cảm thấy mình có nhiều to hoạch từ đại hội Đảng lần này. Đầu tiên là quan hệ giữa hắn và Tiêu Phượng Minh đã được kéo gần. Ở tình huống cả hai bên đều cố gắng miễn cưỡng hòa hợp. Tiêu Phượng Minh là trưởng ban tổ chức cán bộ, có hắn ủng hộ thì sẽ thuận lợi. Mà mình có Tiêu Phượng Minh ủng hộ sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên không có Tiêu Phượng Minh thì Cao Đông vẫn không chế được cục diện. Nhưng nếu không không chế được Tiêu Phượng Minh thì hắn sẽ nghĩ cách đổi người. Đồng thời hắn đã tiến hành với tất cả các vị đại biểu ninh lăng tham gia đại hội đảng lần này. Nghe suy nghĩ thật của bọn họ Đồng thời cũng biểu tả về Ninh Lăng Mới mà hắn muốn xây dựng với bọn họ rất nhiều đại biểu lần đầu gặp Cao Đông Cao Đông cũng cố gắng ghi nhớ mặt mũi bọn họ Để khi gặp nó ra được tên ngay Đây là sự tôn trọng của cả đôi bên Phải nói đây là cơ hội quá tốt cho hắn Khi vừa lên nhậm chức Đã được gặp các vị đại biểu đảng viên xuất sắc Tránh cho việc hắn phải đến từng quận huyện Để khảo sát để gặp bọn họ Sau đại hội đảng lần này Tề Ngạn Nguyên sẽ gặp biến động lớn về nhân sự, rất nhiều tin đã lộ ra. Bùi Thiết Lâm muốn đến Thông Thành làm bí thư thị ủy, Trương Quyền đến Tân Châu làm bí thư thị ủy, hai người quen chỗ thành hàng xóm của hắn, có như là duyên phận. Bùi Thiết Lâm cùng Trương Quyền đều đang mời hắn uống tiếu, cả đồng cũng lập tức đáp ứng. Dù sao hắn còn nợ Bùi Thiết Lâm vì đối phương đã giúp Trình Nhật Lâm và La Băng rất nhiều. Bùi Thiết Lâm cũng chiêu cố nhiều đến hai cô khiến nhiều người tưởng La Văn và Bối Thiên Lâm có quan hệ mờ ám. Việc Tương Quyền Hoa làm Chủ tịch mặt trận Tổ quốc coi như được xác định. Tôn Hiệu Phu không được vị trí này, nhưng vì bồi thường, Y được làm một chức khác ở trên tỉnh. Hơn nữa, sau hai hội nghị tỉnh, sang năm Y sẽ được tuyển làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, coi như là bù đắp. Mai Cà Đồng vẫn ở lại Ando tham gia cuộc họp lần thứ nhất Đại hội Đảng khóa chín. Để thông qua đề cử vào bầu cử phó bí thư, bí thư, các ủy viên ủy ban kỷ luật, sau đó nghe bí thư tỉnh ủy mới nhận chức phát biểu. Lần này tình hình là rất rõ ràng, Tần Hạo Nhân, Yến Thần Nhân, Miêu Trân Trùng vẫn như cũ làm phó bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Tề Hoa muốn vào thường ủy, có lẽ thay thế công việc mà Nhân Vi Phương phụ trách chức đó. Còn phó bí thư Đảng ủy Đại học An Nguyên Dương Kính Quang sẽ vào thường vụ, có lẽ thay Hồ Liêm để nhận chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Cả đồng nghe nói Dương Kinh Quang từng có quan hệ mật thiết với ứng Đông Lưu khi ứng Đông Lưu làm phó bộ trưởng bộ giáo dục. Có lẽ lần này Dương Kinh Quang vào thường vụ tỉnh ủy chính là có liên quan đến ứng Đông Lưu. Tất cả đều trong dự định và chỉ có một chút bất ngờ nhỏ. Cả đồng nhận được tin tức thì biết Trần Anh Lộc muốn nghĩ rằng có thể thay Hoàng Lăng mà vào thường vụ. Bản thân Trần Anh Lộc cũng cố gắng hoạt động. Nhưng bây giờ xem ra đã có biến hóa. Tề hoa vào thường vụ coi như thay vị trí đã định cho Hoàng lăng còn hồ liêm lưu lại do dương kinh Quang thay thế có lẽ kết quả tốt nhất của trần anh lộc là làm phó chủ tịch không phải thường vụ tỉnh ủy người tính không bằng trời tính thường một việc vốn nghĩ không quan hệ với mình lại ảnh hưởng lớn đến mình trần anh lộc cố gắng công tác ở hoài khánh nhưng lại không thể vào thường vụ tỉnh ủy tiền qua tính sẽ đi cũng đã truyền đã ở trên tỉnh nhưng sau khi qua tính được xác định làm thường vụ tỉnh ủy khóa mới khiến tin này dần biến mất Điều này cũng có nghĩa qua tính tiếp tục làm bởi chức trưởng ban tổ chức cán bộ Chẳng qua cao đông không dám xác định qua tính có đi hay không Nghĩ đến đây cao đông liền có quyết định Một khi trên tỉnh phê cho tăng lệnh thuần vào thường vụ Hắn sẽ lập tức điều chỉnh bí thư quận ủy Tây Giang Ngoài ra cũng phải làm mau bình ngoan ngoãn Giao chức trưởng ban tuyên giáo ra Do tình hình cấp bách nên hắn mới làm như vậy Nếu qua tính đi cao đông không biết ai sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ Nếu gặp người cản trở, gây hấn với hắn như yếu nhiên nhiên thì việc xác định bộ máy thị ủy Ninh Lăng theo ý đồ của hắn sẽ không thể thực hiện nổi. Lúc này, Đàm Lộc Phong và Trần Anh Lộc đang sóng vai nhau đi ra vừa vặn thấy Cao Đông lên taxi. Bí thư xem kìa, bí thư Cao bây giờ có vẻ rất nhàn tản. Đàm Lộc Phong cười nói. Đúng thế, đúng là không ngờ Cao Đông lại về tỉnh An Nguyên chúng ta nhanh như vậy. Điều này sợ là mọi người đều không ngờ đến. Trần Anh Lộc nói với giọng có chút nuối tiếc. Đàm Lộc Phong còn làm phó bi thư thị ủy đã phối hợp tốt với hắn. Mà công tác với Cao Đông thì Trần Anh Lộc luôn không yên tâm. Nhưng Cao Đông đi, Đàm Lộc Phong tới làm thị trưởng. Trần Anh Lộc lại thấy Đàm Lộc Phong không thích hợp với chức thị trưởng. So sánh với Cao Đông, Đàm Lộc Phong làm việc rất có trật tự, quy củ, đỏ đàng. Nhưng Trần Anh Lộc lại thấy đối phương thiếu một sự mãnh liệt trong công việc. Đàm Lập Phong vững chắc thì thừa, nhưng sự đổi mới lại thiếu, tâm nhìn còn kém so với Cao Đông. Điều này có lẽ do Đàm Lập Phong đã làm ở bên công tác tổ chức quá lâu. Đàm Lập Phong trước đây đã từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng thương trực, đôi mới sang làm phó bí thư thị ủy. Hơn nữa lúc ở huyện làm chủ yếu bên Đảng ủy, ít dính dáng tí công việc bên chính quyền. Điều này có thể là nguyên nhân khiến tác phong làm việc của Đàm Lập Phong vững chắc cẩn thận có lẽ đàm độc phong thích hợp làm bí thư thị ủy hơn. đối với một bí thư thị ủy thì có trật tự là ưu thế nhưng như vậy sẽ thành tâm thường hóa. trong thời đại đầy cơ hội và biến động này anh muốn vượt qua các nơi khác trong tỉnh thì sự vững vàng chưa đủ. bí thư trần, bí thư cao về ninh lăng làm bí thư thị ủy coi như cầu được ước thấy. bí thư cao công tác ở ninh lăng nhiều năm nên chắc rất có tình cảm với nơi này nếu không, ý cũng không bỏ chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng mà về vùng đất sao Xu ninh Lăng làm gì? đàm lập phong nói. đàm lập phong cười thầm trong lòng. khi hai bên cạnh tranh làm thị trưởng, cả đông thắng một lần nhưng mình cũng không bại. trước phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy là bàn đạp để mình thành bí thư thị ủy. bây giờ mình thành công đẩy cao đông đi có như hòa. mà mình sau khi làm thị trưởng hoài khánh mới biết cầu đông này đã tạo trụ cột ở Hoài Khánh chắc chắn đến như thế nào chỉ riêng khu khai phát trong một năm đã có nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử thông tin tiến vào quy mô đều lớn khi các công ty này xây dựng xong nhà máy thì kinh tế Hoài Khánh sẽ phát triển cực nhanh khi nói chuyện với Đàm Lập Phong Trần Anh Lộc cũng nói thẳng cầu đông mặc dù ở Hoài Khánh không lâu nhưng đã có quyết định rất quan trọng đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Hoài Khánh nhất là việc quyết đoán xác định ngành điện tử thông tin làm sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh Đàm Lập Phong cũng phải công nhận điều này. Bây giờ Đàm Lập Phong cho rằng mình và Cao Đông không xuất phát cùng vạch. Mình mặc dù là thị trường nhưng sang năm Trần Anh Lộc sẽ lên làm Phó chủ tịch tỉnh, mình coi như được xác định làm bí thư thị ủy, Cao Đông là bí thư thị ủy Ninh Lăng thì sao chứ? Điều kiện Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh, dù là trục cột sản xuất công nghiệp hay tiềm lực nông nghiệp, vị trí địa lý và quy hoạch đô thị đều không bằng Hoài Khánh. Bây giờ Hoài Khánh đang nhìn vào vị trí thứ hai toàn tỉnh sau Ando còn Ninh Lang thì sao Đàm Lập Phong nghĩ vậy không còn nở nụ cười đầy khinh bỉ Cả Đông tất nhiên không biết mình lên xe bị người khác nhìn thấy hắn không mang xe về Ando lần này hắn để ban trường quý nghỉ hắn cũng có thể một mình đi đâu đó bắt xe lại xong xe taxi đưa hắn đến quán Ceta ở quảng trường La Mã một nhà hàng đồ tây khá nổi tiếng dùng bữa xong hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hà Đông sinh nhật vui vẻ Cô khẽ cười Em còn tưởng anh quên rồi chứ Gân mặt trắng tinh ửng hồng Cô không mở quà mà chỉ cất vào túi Bối cô quan trọng đoán nhớ đến ngày này Cao Đông cười Anh có thể quên sinh nhật mình Nhưng không thể quên sinh nhật tiểu đông 30 rồi Thời gian trôi nhanh thật Hàn Đông khẽ nói ánh mắt xa xăm Cô giờ càng thêm lạnh lùng Nổi tiếng là đóa hồng băng giá của ban tuyên giáo Ando Bao nhiêu người theo đuổi nhưng đều bị từ chối Thậm chí có kẻ bị cô mắng ngay trước cửa cơ quan Nếu 10 năm nữa chúng ta vẫn ngồi cùng nhau như thế này Anh nghĩ em cũng chẳng thay đổi mấy Vì sao? Cô hỏi Vì em vẫn giữ được nét thanh xuân Chỉ có phong thái là trứng trạc hơn thôi Cô khẽ cười Anh thích em bây giờ hay ngày xưa hơn? Nếu không phải cán bộ nhà nước Anh thích em trải trung hơn Nhưng với vai trò hiện tại Em cần giữ hình tượng lãnh đạo Rất hợp đấy Cao Đông Anh làm bí thư đồi nói chuyện khéo quá Không biết có phải do kinh nghiệm thực tế không Cao Đông chỉ cười gượng Giữa hai người dường như luôn có một lớp sức mỏng Không ai muốn bước qua Nhật Đông vẫn ổn chứ Hàn Đông hỏi Ờ cô ấy ở Kazakhstan Ít khi về Anh bận nên chỉ gọi em vài lần mỗi tuần Sao cái khiến tình cảm dần phai Cả đồng cũng không chắc Khi lưu nhật đồng trở về họ còn giữ được cảm giác ban đầu không Hàn đồng thở dài Cô không hiểu vì sao hắn chọn người kia Chứ không phải mình Ngoài ra thế Cô ta có gì hơn Hàn đồng thích ở hắn Chí tiến thủ Sự bản lĩnh Đều khiến cô vừa si mê vừa sợ hãi Cô dọa theo từng bước hắn trưởng thành Chỉ mong một ngày được hắn nhìn về phía mình Có lẽ đó cũng là một kiểu hạnh phúc Cả đồng thoáng bối rối trước ánh nhìn của cô Rồi lại bình tĩnh như cũ trong lòng quán chỉ nghĩ có duyên nhưng không phận với Hàn Đông có lẽ đó là tất cả nghiêm lập dân có chút ngẩn ra nhìn đôi nam nữ bên kia y thật không ngờ cao Đông lại dám to gan như vậy có vợ rồi mà còn dám dụ dỗ cháu gái Hàn đổ y có thể nhìn ra sự thân thiết của đôi bên vợ cao Đông thì nghiêm lập dân đã nghe nói là con của gia tộc cách mạng chẳng qua sau cải cách đời hai của Lưu gia đã giảm sức ảnh hưởng đi trong quân đội những mấy năm qua lưu giang có vài người bắt đầu lộ đó bản lĩnh nhưng lập dân mặc dù không đó tình hình thực tế nhưng y biết lưu tác bây giờ làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh liêu ninh từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra lập dân anh nhìn gì đó Chứ thấy người trẻ tuổi yêu nhau sao người phụ nữ ngồi bên cạnh nhúm mảy nói không có gì tiểu my em không thấy người đàn ông kia hơi quen sao Ồ, người phụ nữ nhướng mày nhìn sang nhưng không nhận ra Ai thế? Bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh An Nguyên Cao Đông Người phụ nữ nhướng mày Cô gái kia chắc không phải vợ hắn chứ Đường nhân không phải Đó là phó trưởng phòng văn nghệ Ban tuyên giáo thành phố An Đồ Là đó hoa hồng băng giá Không ít người môn hái nhưng bị gai đâm vào tay Nghiêm lập dân cẩn thận quan sát đôi nam nữ kia Mình lục trước phán đoán có thành kiến thì phải Hàn Đông hình như cố ý với Cao Đông Điều này không giấu được mặt y Nhưng Cao Đông lại rất bình tĩnh Dường như đối với bạn bè vậy Điều này làm y không đo quan hệ của đôi bên Không phải chứ Cao Đông dám tao can như vậy sao Người phụ nữ cũng cẩn thận quan sát Khả năng quan sát của chị ta không kém gì chồng Vì đều là người từ cảnh sát tình sự đi ra Ờm không giống quan hệ kia Em nói rồi mà Cao Đông đâu dám to gan như vậy, đây là nơi khá nổi tiếng ở Ando, hắn không sợ người quen thấy sao? Ừ, nhưng anh có thể khẳng định Hàn Đông kia nhất định cố ý với Cao Đông. Niên lập dân cười nói, Hàn Đông là cháu gái trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nội. Ồ lợi hại, đêm nay Cao Đông có thể nói mạnh hơn anh. Người phụ nữ cũng nở nụ cười. Ra rồi, sao theo kịp thời đại. Ở thời này mọi thứ tồn tại là có lý của nó Không từ thủ đoạn để tiến lên mà Phải không Tiểu mi Ca đồng có chút kinh ngạc Khi gặp hai vợ chồng nghiêm lập dân ở đây Nhà hàng này Đáng lẽ vợ chồng không thích mới đúng Không ngờ vợ chồng nhiều năm mà vẫn có hương thu đến vậy Trong qua ca đồng chỉ có chút kinh ngạc Trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục bình tĩnh Ca đồng bây giờ đã có thể luyện đến mức Mặt không chút thay đổi Nếu có bị bắt gian tại giường Càng không cần phải nói hôm nay hắn chỉ đi ăn cơm uống cà phê với Hàn Đông. Bí thư Lập dân, thư tỷ, thật trùng hợp. Bí thư Nghiêm. Từ cách gọi của Cao Đông có thể nhận ra sự khác biệt thân phận giữa hai bên. Cao Đông bây giờ đã là bí thư thị ủy một thị xã, mặc dù Nghiêm Lập dân cũng là phó bí thư thị ủy An Đô, cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Nhưng so sánh với một bí thư thị ủy nắm giữ một nơi thì dù thành phố anh ở có địa vị tốt đến mấy cũng là khác nhau, bởi vì Cao Đông có thể đưa ra quyết định ảnh hưởng đến mấy triệu dân, đây là điều Phó Bí thư Nghiêm Lập Dân không thể so sánh. Cao Đông, Tiểu Hàn, đúng là trùng hợp. Nghiêm Lập Dân cũng cười cười một tiếng, trước mặt Cao Đông, y không thể nào thua về khí thế, đấu hay cạnh tranh đều còn lâu mới kết thúc, thậm chí có thể nói mới chỉ là bắt đầu. Cao Đông đã lâu không gặp, không thấy gặp thư tỷ là sao? Có vẻ là lên làm bí thư thị ủy nên quên tôi. Thư Tiêu Mị khẽ cười nói. Cao Đông cũng không lạ gì người phụ nữ này, là một người phụ nữ mà Thư Tiêu Mị có thể leo lên chức phó tổng đội trưởng, tổng đội cảnh sát hình sự sở công an. Ngoài có chồng làm to thì chị ta cũng có một chút năng lực nghiệp vụ. Nghe nói chị ta giỏi thẩm vấn nạn nhân, có sức quan sát nhạy bén thì nói gì vậy tôi đâu dám so sánh với bí thư lập dân tôi ở nơi xa rồi lên tỉnh cũng mất gần 5 tiếng lần này về tham gia đại hội đảng tôi cũng dự định tôi thăm thư tỷ thư tỷ lên chức phó tổng đội trưởng cũng đến mời khách mà cả đồng cười ha hà thư tiêu mì và nghiêm lập dân cũng được bổ nhiệm đợt này đây cũng là lý do mà nghiêm lập dân rời khỏi đội ngũ công an dù sao thư tiêu mì cũng lên làm cán bộ cấp chính huyện hai vợ chồng ở cùng một đơn vị có vẻ không thích hợp Ồ chút chuyện nhỏ này mà cần mời khách, mời cậu thì sao? Thư tiêu mì nhìn Cờ Đông rồi nói. Haha, tôi mời khách cũng được, nhưng mà phải ở Ninh Lăng. Thư tỷ nếu như có hứng thú tới Ninh Lăng thì tôi có thể mời bất cứ lúc nào. Cờ Đông nhẹ nhàng phản công. Được, hôm nào tôi tới Ninh Lăng, xe bảo lão mã, Mang tôi đến gặp vị hoàng đế Ninh Lăng đi được. Thư tiêu mì này ăn nói không thua kém gì nam giới. Cờ Đông có ấn tượng về chị ta nhiều hơn cả nghiêm lập dân. Tiểu Hàn, cô và Cao Đông quen từ trước sao? Diêm Đập Dần nói sang việc khác. Ừm, tôi và Cao Đông quen được mười năm rồi. Hàn Đông cười hì hì. Lúc ấy Cao Đông còn làm cảnh sát nhỏ nhưng rất kiêu căng, không giống với những người khác. Tôi có ấn tốt tôi biết cảnh sát là do biểu hiện của anh ta. Ồ, Diêm Đập Dần cũng có chút kinh ngạc, y không biết hai người này quen nhau được chục năm rồi. Mười năm trước Cao Đông bao tuổi? sớm mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Không ngờ hai người lại có quan hệ lâu như vậy. Ha ha, Bí thư Lập dân, thời nay có rất nhiều chuyện không nghĩ ra mà, giống như tôi thật không ngờ anh lại một lần nữa ra khỏi đồn ngũ công an. Cờ Đông cười cười đấm một câu. Nghiêm Lập dân gật đầu không nói tiếp, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Ý bắt tay Cờ Đông rồi vẫy tay chào Hàn Đông, nhưng thật ra Thư Tiểu Mỹ lại thân thiết nói chuyện vài câu với Hàn Đông, đợi mới xoay người rời đi. Đây giống như một viên đá ném xuống biển, tạo thành vết nước rồi nhanh chóng mất đi. Bốn người gặp nhau rất bình thường, lễ phép chào tạm biệt rồi chia tay. Cao Đông lên xe của Hàn Đông, còn Nghiêm Lập Nhân lại vào xe của vợ chạy về hai hướng khác nhau. Cao Đông rất có hứng thú xem bản quy hoạch đô thị của Ninh Lăng trong 2 ngày. Đúng là thú vị, Cao Đông thật không ngờ chuyện khó đầu tiên mà mình phải giải quyết là phương án quy hoạch đô thị, nó giống như việc lớn đầu tiên hắn làm thì bắt đầu với cương vị thị trưởng Hoài Khánh. Trứng Dực Quân là cảm thấy mình vì nguyên nhân tình cảm nên đứng ở bên y hay cảm thấy mình có thể hiểu được phương án này. Các đồng không tin Trứng Dực Quân ngây thơ cho rằng hắn làm lớn đầu Hoài Khánh như vậy ớn Ninh Lăng sẽ ủng hộ y. Vậy nói cái khác, Trứng Dực Quân tiên có thể thuyết phục mình. Nghe nói phương án này Trứng Dực Quân vừa đưa đã bị vô lên hương và một loạt người kiên quyết phản đối. Ngoài Trứng Văn Khôi ủng hộ ra thì Trung Dực Quân không còn ai ủng hộ. Bên thị ủy thì Trung Dực Quân cũng là người cô độc. Cả Lục Kiêm Dân và Tiêu Phượng Minh đều không ủng hộ quy hoạch này của y. Lý do vua lên hương phản đối chính là phương án này nghiêm trọng thoát khỏi thực tế Ninh Lăng. Bây giờ khu khai phát vào khu Hà Nam cùng với khu Lâm Cảm của Tây Giang còn rất nhiều đất thừa, vậy mà Trung Dực Quân lại muốn nhìn về phía Đông Giang, đây là sốc nổi. Tài chính khó khăn cũng là một vấn đề, so sánh với Hoài Khánh Thu tài chính của Ninh Lăng thấp hơn nhiều, cả Ninh Lăng chỉ có Tây Giang, Hoa Lâm và khu khai phát là thu nhập từ thuế cao, đây cũng là nguyên nhân mà trước đây Hoàng Lăng dục sức phát triển khu khai phát, đồng thời cũng muốn nhận khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam của Tây Giang và thị xã. Phải nói ý tưởng của Trung Dự Quân là đi trước thời gian, xin tích khu Hà Nam cùng khu Lâm Cảng thực ra không lớn, đây đang là động cơ phát triển kinh tế của Tây Giang, thị xã đề nghị sáp nhập hai nơi này vào khu khai phát đã bị Tây Giang kiên quyết phản đối. Tăng lệnh thuần mặc dù là người khá ôn hòa nhưng ở vấn đề này đã tỏ thái độ rất kiên quyết. Cán bộ Tây Giang cũng rất đoàn kết từ việc này. Ngay cả Tông Kiến cũng phản đối thẳng việc thị xã muốn hái đảo. bởi vì xây dựng cầu qua sông Tú Hà trước đây thị xã không bỏ vốn. Sau đó quận thông qua đùa con đường gom góp tài chính, thị xã mới miễn cưỡng trợ cấp một chút. Bây giờ thị xã muốn nhận hết đương nhiên sẽ bị Tây Giang phản đối. Mà khu Hà Nam cùng khu công nghiệp Lâm Cảng không thể thu về thị xã sẽ khiến quy hoạch. Sông Tú Hà cùng ô Giang của thị xã gặp ảnh hưởng Mặc dù thị xã có thể lấy danh nghĩa thống nhất quy hoạch mà thu về Nhưng dù sao quận cũng có đảng ủy, chính quyền Tranh giành lợi ích quá mạnh cũng không hay Vì thế Trung Dược Quân liền nhảy ra khỏi lối suy nghĩ phát triển nội thành về phía Tây Nam Mà nhìn sang phía ô Giang Phía Nam quốc lộ 915 là Đông Giang Nhưng điều này mang lại một số vấn đề Đó chính là phương tiện trụ cột ở Đông Giang gần như trông rỗng Nếu muốn phát triển nội thành về phía đông Thì sẽ phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất rất lớn Đây là một trong các nguyên nhân Mà Vưu liên Hương kiên quyết phản đối Nơi đặt trụ sở quận ủy Ủy ban quận Đông Giang Chỉ có thể coi là một thị trấn bình thường Cả Đông Giang gần như không có công ty nào ra hồn Trụ cột công nghiệp và thu tài chính đều yếu kém Vì thế khi ninh lăng Phân hai quận Tây Giang và Đông Giang Gần như không cán bộ nào muốn sang Đông Giang Vì thế cuối cùng thị xã Phải đưa ra quy định bắt buộc phải giải quyết Hơn nữa còn có quy định Chỉ cần hai vợ chồng cùng công tác ở Đông Giang Thì đều được vào biên chế Đông Giang hầu hết là Một khu vực sản xuất nông nghiệp Nó so với Tây Giang gần như là hai thế giới Khi GDP của Tây Giang Năm 2001 đã đạt phá 2,8 tỷ Thu nhập bình quân của dân chúng là hơn 2.000 tệ Đông Giang vẫn tranh thủ phấn đấu Mục tiêu GDP 900 triệu Cuối cùng chỉ đạt 880 triệu Không bằng 1 phần 3 của đối phương Mà thu nhập bình quân của Đông Giang cũng mới là một nghìn bảy trăm ba mươi tệ. Quân đưa ra ý tưởng phát triển về phía đông chính là lợi dụng phát triển đô thị để thúc đẩy kinh tế Đông Giang tiến lên. Từ cảm giác cá nhân của cao Đông mà nói, thì phương án quy hoạch đô thị này khá sáng tạo, thậm chí còn hơn cả tư tưởng của anh khi làm ra ở Hoài Khánh. Chung Dược Quân tốt nghiệp Học viện Kiến trúc Thiên Tân đầu thập niên tám từng làm trong ngành xây dựng nên có tầm nhìn và kiến thức quy hoạch khá vững. Chính vì vậy, bản quy hoạch đô thị mới do ông đề xuất. Khiến nhiều người cho là phi thực tế, gần như bỏ qua nội thành cũ Ninh Lăng để chuyển trung tâm sang bờ Đông Giang. Theo Trung dự quân, khu đô thành cũ nên được bảo tồn, đặc biệt là các công trình mang phong cách thời chiến có giá trị văn hóa vùng Trung Nam. Việc giải tỏa nơi này không chỉ tốn kém đền bù vì phần lớn là nhà tư nhân mà còn dễ gây mâu thuẫn xã hội. Hơn nữa, nếu phá bỏ để xây dựng cao ốc hiện đại, Ninh Lăng sẽ đánh mất sự hấp dẫn điền. Cao đông nhiều cách nghĩ đó, Sở so Vi Hoài khánh, đô thị Ninh Lăng tập trung hơn kiến trúc đặc sắc hơn nên việc bảo tồn không chỉ là văn hóa mà còn là bài toán kinh tế. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo cho rằng phải xóa cũ xây mới để thể hiện thành tích phát triển, coi kiến trúc cũ là biểu tượng lạc hậu. Dù Trung Dực Quân không cố tình thuyết phục, cả đồng vẫn bị thu hút bởi ý tưởng giữ hồn đô thị cũ, phát triển khu mới. Kiến trúc là dấu ấn của lịch sử, mất nó thành phố sẽ không còn linh hồn. Quan điểm ấy tuy cực đoan nhưng đáng suy ngẫm. Hán Trung hoàn toàn đồng ý nhưng muốn trao đổi thêm. Làm sao giữ bản sắc lịch sử vừa thúc đẩy kinh tế là bài toán lớn Nhất là khi phương án của Trung Dực Quân Chắc chắn sẽ gặp nhiều phản đối Sau đại hội đảng Trung Dực Quân liền trình phương án này cho hắn Là phép tử, là thăm dò Hay là nơi nhắc nhở về công việc cấp bách Cả đông mở cửa sổ gió ấm lùa vào khiến hắn cảm nhận đó Mình đang ở ninh lăng Trước mắt là hàng loạt công việc cấp gáp Việc nào cũng cần làm ngay Nhưng hắn không thể dừng lại Tốc độ phát triển kinh tế tỉnh đã có và Ninh Lăng đang tụt lại phía sau. Hoài Khánh dẫn đầu với mức tăng trưởng 30%, Vĩnh Lương 28%, Thông Thành 21%, còn An Đô và Ninh Lăng chỉ đạt 16%, khoảng cách ngày càng xa khiến hắn nóng ruột. Hoài Khánh dựa vào ngành điện tử, Vĩnh Lương nhờ bất động sản, Thông Thành có dầu khí, còn Ninh Lăng vẫn loay hoay tìm hướng. Nguồn thu tài chính hạn chế, đầu tư cơ sở vật chất tốn kém, quy hoạch mới dù tốt nhưng cần vốn lớn mà ngân sách thị xã không đủ. Ba công trình lớn nhà máy điện cổ lỗ câu tuyến đường sắt an tường cao tốc nối thổ thành tây giang hoa lâm tàu lập đang tạm thời giữ tốc độ tăng trưởng nhưng sự phân hóa nội vùng ngày càng rõ khu phát huyện vân đỉnh hoa lâm tây giang phát triển mạnh còn đông giang tàu lập phong đình thổ thành đều tụt hậu cờ đồng trồng ngâm nhìn ra sông ô giang làm sao để nơi dẫn đầu không trứng lại còn vùng yếu vẫn tiến đó chính là câu hỏi lớn đang đặt nặng trên vai hắn cờ đồng vốn điều chỉnh nhân sự trong năm này thứ nhất Nam bại dễ khiến người ta nghĩ hắn vừa lên đang muốn đào ngoai. Thứ hai, việc kinh tế địa làng phát triển mất cân đối không phải lỗi riêng của một quận hay huyện nào mà là kết quả tích lũy qua nhiều năm. Trước đây, hoàng làng tập trung phát triển khu khai phát ở tây Giang, nhờ đó toàn thị xã mới có điểm sáng, nhưng cách làm này giờ đã bộc lộ giới hạn, muốn giải quyết không thể chỉ thay người mà cần thay đổi cả tư duy lãnh đạo, tác phong làm việc và cơ chế quản lý đã lỗi thời. Cả đồng hiểu, đây là một quá trình lâu dài và đầy khó khăn. Thậm chí phải tan nhẫn để đạt hiệu quả. Hắn dự định sẽ bàn với chủ nhiệm Ủy ban kỳ luật toàn lực trí tìm cách dùng công tác giám sát để thúc đẩy cải cách. Nhưng lúc này áp lực đang đè nặng lên vai hắn. Cờ đồng có thể đoán trước tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 và quý 4 sẽ chậm lại. Nếu điều đó xảy ra ứng đồng liều Tân Hạo Nhân và Yến Thiên Nhiên sẽ nghĩ sao? Từ khi qua tính đời đi hắn mất đi người nói đỡ trên tỉnh Những vi phong tuy ủng hộ nhưng ảnh hưởng còn hạn chế nhất là khi Yến Thiên Nhiên vẫn thường xuyên châm chọc một khi Ninh Lăng không giữ được đào tăng trưởng mọi lời giải thích về nguyên nhân khách quan cũng sẽ trở thành ngụy biện cả đồng biết đó áp lực này chỉ có thể chịu được nửa năm vì chẳng ai dễ dàng điều chỉnh một bí thư mới nhậm chức nhưng sang năm nếu kinh tế đình Lăng không khởi sắc thì sóng gió thực sự mới bắt đầu hội nghị thường vụ kết thúc làm tâm trạng Lục kiêm Dần rất phức tạp Quan điểm của Cao Động đúng là hơn người. Trong lúc kinh tế đình lăng đang chứng lại, ai cũng tưởng hắn sẽ tập trung thu hút đầu tư. Nào ngờ trong hội nghị thượng ủy mở rộng, hắn lại đặt trọng tâm vào việc đổi mới tư duy và nhận thức. Lục Kim dân hiểu ngay, đây không phải trò hình thức. Thượng ủy ra văn bản yêu cầu từng thương vụ, phó thị trưởng và lãnh đạo các ngành chuẩn bị phát biểu trong vòng 1 tuần. Đông lại cho thấy Cao Đằng muốn chấn động cả bộ máy. Hắn đã không còn là bí thư Tây Giang non nớt năm nào. Ninh Lăng vẫn giữ vị trí thứ năm toàn tỉnh, nhưng khoảng cách với nhóm đầu ngày càng xa. Cơ cấu kinh tế đơn điệu, công nghiệp chủ yếu dựa vào hai ngành thiết bị điện và thực phẩm. Điều đó cao đông gây dựng trước đây, giờ đây hai trụ cột đấy đã hết đảo phát triển. Trong hội nghị, cao đông chỉ ra thẳng vấn đề, cán bộ Ninh Lăng vẫn giữ tư duy cũ, thiếu tinh thần phục vụ và đổi mới. Còn các huyện, quận thì phát triển không cân bằng, không có quy hoạch rõ ràng, chỉ biết trông chờ vào việc thu hút đầu tư. Hắn nói rành mạch. Khiến toàn bộ thường bộ phải chăm chú ghi chép Không khí thảo luận số nổi chưa từng có Điều mà thời kỳ giữ hồng hay hoàng lang Chưa bao giờ xuất hiện Lục kiếm dân thầm thở dài Hắn cũng có năng lực Nhưng thiếu cơ hội và người trung lưng như cao đông Từ khi chủ tịch tỉnh Trưng Niễm Lan rời An Nguyên Con đường thăng tiến của y cũng chậm lại Dù không thích vị trí phó bí thư Hay vai trò kỷ luật Y vẫn phải tạm chấp nhận Dù vậy, lục kiếm dân hiểu rõ Cao đông làm việc công khai Thắng thua đều minh bạch. Ít nhất còn dễ chịu hơn thời Hoàng Lăng, nghĩ vậy y quyết định gọi điện cho Bí thư viện ủy Vân Lĩnh, Lăng Thiếu Quân. Anh nhận được văn bản của thị ủy rồi chứ? Cẩn thận chuẩn bị, đừng nói lễ lệ, bí thư cao không ưa kiểu qua loa đầu. Nghị khí xem Vân Lĩnh còn tồn tại vấn đề gì, đưa ra mấy biện pháp cụ thể, đừng ỷ vào tăng trưởng quý 2 mà chủ quan, kẻo bấp trong hội nghị lần này đấy. Nghe xong, Lăng Thiếu Quân thoáng giật mình, Vân Lĩnh quý vừa rồi đứng đầu thị xã những đó chỉ nhờ dự án nhà máy điện, giờ Lục Kim Dân lại đích thân dặn dò, hắn nhiều đây không phải hội nghị bình thường mà là phép thử đầu tiên của bí thư cao. Người tin ý như Lục Kim Dân không giàu, nhưng Tăng Lệnh Thuần là một trong số đó. Mặc dù đã có quyết định của tình ủy điều động lên vị trí mới, y vẫn tạm thời kiêm nhiệm bí thư quận ủy Tây Giang, vì cao đông dường như vẫn chưa chọn được người thay thế. Ứng viên được đồn đoán hiện nay gồm Tăng Khả Phàm, bí thư viện ủy Khuê Dương, Lưu Như Hoài, Bí thư Đảng ủy khu khai phát và Triệu Thu Lập, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển thị xã. Ngoài ra còn có tin Phó thị trưởng Lỗ Năng có thể được đề bạt làm bí thư Tây Giang kiêm Thường vụ thị ủy. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng siêu đoán của cấp dưới chưa chắc đã trùng với ý của bí thư cao. Tây Giang không phải một quận bình thường. Vị trí nhạy cảm và chiến lược này chỉ có thể giao cho người có năng lực, kinh nghiệm và nhất là được cao đồng tin tưởng. Những cái tên như đường diệu văn đỗ hoa lâm, dù có năng lực cũng khó chân chân vào. Trong các ứng viên, tăng khả phạm có ưu thế đó, kinh tế khuê dương tăng trưởng mạnh, tổng GDP đứng thứ 3 toàn thị xã. Dù mất chút dựa là thư trí cao, y vẫn dư vững phong độ, lưu nhiều hoài cũng có khả năng. Nhờ thành tích ấn tượng ở khu khai phát và mối quan hệ thân tình với cao đông, cùng trưởng mắt tổ chức tiêu phượng minh. Về phần triệu thu lập, y lại được trung lưng bởi Phó Thị trưởng Thường trực Vương Liên Hương người có mối giao hảo đặc biệt với bí thư cao. Sau hơn 1 năm làm việc cùng, tăng lệnh thuần nhiều đó tác phong của Cao Đông. Nó ít nam thực, dùng hội nghị để quan sát con người. Hội nghị thị ủy mở rộng về trình đốn tác phong lần này, thoạt nghe tưởng chỉ là hình thức, nhưng thực chất là bài kiểm tra về năng lực tiêu di và độ nhạy chính trị của từng bí thư quận huyện. Ai hiểu được tinh thần trong văn bản thị ủy gửi xuống, người đó mới được Cao Đông để mắt tới. Ai co nhẹ, nói lấy lệ e rằng sau hội nghị sẽ bị gạt ra ngoài địa. Vì vậy, ngay sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, tăng lệnh thuần lập tức triệu tập quận ủy Tây Giang họp khẩn, yêu cầu bàn biện pháp cụ thể triển khai độ dung chỉ đạo của thị ủy. Y hiểu rõ, đây không chỉ là hội nghị mà là một phép thử chính trị thực sự. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 quyển hai cuốn tiểu thuyết, thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.